Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trường hợp nào như cô cả Đề đĩ như vậy mà cũng không thích nhục Không thích giờ bẩn sao Nhưng mà cô cũng ngon phết đấy Ai mà chả động lòng bầu ngực tròn đầy sẽ căng miệng thế kia mà Nói rồi cụ ta hai tay Xoa vào nhau đi thẳng ra ngoài rồi nói trông bài ở ngoài canh Cẩn thận trông nghe chưa Còn nghe thấy gì hay là gì cũng không được vào đây Bà nhà đến thì nhớ đánh đồng trông Ông sẽ thưởng cho ở ngoài đấy đi tao lấy lời khai để tối cho các cụ làm việc vụ này lớn cần phải làm kỹ nói rồi cô ta đóng sầm cửa lại ly tái mét mặt mày nghĩ đến cái cảnh đáng tợm vừa mới xảy ra ly run rẩy không ngừng mồ hôi vã ra như tắm trong chớp mắt rất thành thạo hắn ta đã dặn ly xuống sàn nhà lạnh lẽo ly kêu rít lên ôm chặt lấy bụng hai đùi của cô khép chặt cô nằm sấp người xuống hắn ta liền luồn tay qua người của cô và cố lật ngửa cô lại hắn ta cười lên sằng sặc trước những tiếng kêu cứu yếu ớt của ly sau đó thì ly đã bị lão tránh để mặc ở trong đó chỉnh đề lại quần áo rồi thản nhiên đi ra ngoài hóng gió ly nằm vật vã những tái tia cực nhục lại đến sâu xé tim cô ấm ức khóc không thành tiếng tại sao bao nhiêu từ nhục lại dồn hết vào cô như vậy khốn khổ khốn nạn cho cái thân của tôi ly thầm than trách ly lạnh thoát cả người chết lặng đi tưởng rằng bao nhiêu cay đắng nhục nhã đã dày vò mình nay lại dính thêm vụ ngủ với chồng của người ta mang tiếng chừa hoang đã nhục nhã lắm ly đã chết đi đến tám phần người còn sống là còn vì lo nghĩ đến đứa con thư dại của mình ly phải cố gắng ngậm đắng nuốt cay để đứa con khôn lớn nó không có tội tình gì cả tội là do ly và bố của nó nay lại thêm cái tiếng đĩ thoã thối thây này Lì quả thật không còn có thể chịu đựng được nữa. Lì đến nước này thì chỉ còn nghĩ đến tự vẫn mà thôi. Nếu tối nay Lì tiếp tục bị dân làng xét xử thì sẽ như thế nào? Ôi chào thậm chí Lì còn không dám nghĩ đến điều đó. Dạo trước tầm 8 hay mười tuổi gì đó, Lì có chứng kiến cảnh bắt phạt một người phụ nữ ăn nằm với người khác đã có gia đình. Cảnh thường dã man quả thật không tưởng tượng nổi. Cây cô gái tội nghiệp đó đã bị lột sạch kết quần áo trước bàn dân thiên hạ rồi một đám người xông vào giữ chặt cô ta từng nhát dao sắc lèm hạ xuống cắt phăng đi mái tóc ống ả. Cô gái đó bị cạo đầu trắng hếu, rồi người ta phết vôi sống lên tóc sẽ vĩnh viễn không thể nào mọc lại. chưa hết họ còn chuẩn bị sẵn một hũ mối ớt to đùng, vật ngừa cô ra, bành ra nhất vào đùi. Cô gái đó đau đớn rú lên man dại đến chết ngất đi Cơn đau bỏng rát sốc đến tận ốc Cứ như vậy họ sát hũ muối ớt lên khắp cơ thể Lì thoát ra mồ hôi lạnh ướt đầm cả chiếc áo Không, không thể chết như vậy Ta phải chạy trốn Đúng rồi ta phải chạy trốn Nhân lúc mà bọn họ không để ý Lì đắt lèn chạy đi mất Đầu gối của cô mỏi nhừ Tưởng như không nhấc được chân lên nữa Nhưng gần đến chỗ chết người ta như được tiếp thêm sức mạnh phi thường lì cố gắng nhấc chân lên rồi chạy như bay về nhà lì lao vào trong phòng con trai của cô nó vẫn còn đang ngủ say lì tê mê đưa đứa con lên tận miệng hôn thật sâu lên má cô nhìn nó chằm chằm thật lâu hai hàng nước mắt của ly chạy ròng ròng ở trên má nóng hổi dây đầm đìa xuống cả mặt của đứa bé cô đưa con bé ra ngoài sông đặt nó trước mặt rồi cúi lại bà lại than rằng mẹ xin lỗi vì không thể nuôi con được nữa Tội lỗi này là do mẹ gây ra Mẹ đã quá tin và yêu hắn Dễ dãi chào thần cho hắn rồi bị lừa Này thân cầu mẹ cũng chẳng thể được nữa Con à Để con lại mẹ không an tâm Còn nếu có khôn lớn được rồi Thì cũng sẽ sống trong sự ghẻ nhục tờm lợm của mọi người Mẹ xin lỗi vì đã không làm tròn được bổn phận của người mẹ Nếu có kiếp sau mẹ xin nguyện làm châu làm ngựa báo đáp cho con Mẹ yêu con rất nhiều Nói rồi Ly ôm chặt thằng bé, hai mẹ con chầm mình xuống dòng sông. Vì đang là mùa hè cho nên nước chảy rất siết, dòng sông chảy nhòng cuốn trôi đi hai mẹ con đi mất. Ly mắc vào một khúc gỗ to ở giữa dòng, sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch nhưng hình như vẫn sống, chỉ bị ngất đi mà thôi. Nằm trên khúc gỗ cô khẽ thở hắt ra từng hơi khó nhọc. May mắn thầy có một bà cụ đi vứt cùi ngang qua chỗ của Ly, thấy cô nằm đó kéo cô vào bà. thấy cô vẫn còn sống, bà cụ liền vui mừng cõng cô về nhà để chữa trị. Mất một ngày sau, Ly mới tỉnh dậy, thấy Ly bà lão liền hỏi thăm. con à, có thấy trong người thế nào? Có đau đớn hay khó chịu chỗ nào không? Ly ngơ ngắt nhìn xung quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc